Oan oan, cầm sắp hồ sơ coi từng cái, rồi mặc kệ cái đống người đang chờ, anh bác sĩ quay ra phía sau mấy dãy ghế, tự tay đẩy cái băng ca của bà chị vô trước. Thấy anh xe ôm đứng lắp ló ở cửa, tay dò dò cái mũ kết, sẫm màu mồ hôi. Tình cặp dịch đôi bông Nó tên trình giấy tờ là con mía, thứ ba, quê hậu giang. Tên mía nghe quê thiệt, nhưng nó thương lắm, là do sự tích cái tên này cũng ly kỳ. Chuyện là hồi xưa ba má nó lấy nhau, nhà ngoại mới cắt cho ba công đất, coi như ra riêng. Ba công đất này khó làm, có nước thì bị phèn mà thiếu nước thì khô hạn. Mỗi năm trồng được một vụ lúa, một vụ màu, làm rất cực, mà hai vợ chồng với đứa con đầu không đủ ăn. Anh hai con mía bị bệnh rồi mất lúc mới 2 tuổi Một phần do nhà nghèo quá không có tiền kịp chạy chữa cho con Lúc đó ba má con mía như chết rồi Bỏ bê đồng án, không thèm ngó ngàng gì nữa Má nó nằm bẹp trên bộ ngựa Ba nó ôm cây đờn phím lõm Ngồi bộ cửa uống rượu Nước mắt chảy hoài Rồi bà con cô bác mới tới Nói thôi ráng sống, chứ vậy coi sao được Ba nó mới gượng dậy giá cuốc ra thăm đồng, tự nhiên thấy có mấy bụi cây mía non mọc lên theo bờ, ba nó mới nghĩ bụng, hay bỏ lúa trồng mía. nói rồi xới đất đi mua hôm làm luôn. năm đó nhà mấy đường thu mua mía giá cao, vợ chồng chúng lớn rồi sẵn trớn mới có bầu con mía, nụ cười trở lại với gia đình nhỏ ấy. ba nó đi đâu cũng nói nhờ thằng hai độ cho lúc biết có con gái, bà nó mới đặt tên là con mía. nửa nhớ ơn cây mía, nửa mong sau này nó có giọng ca ngọt như mía. bởi nhà nó ngoài làm nông, còn có nghề đờn ca tài tử, mà chưa ai thành danh, chỉ quanh quẩn mấy đám gần nhà với câu lạc bộ xã. rồi con mía lớn lên cũng gọi là có chút nhan sắc như người ta, một phần nhờ anh hai nó độ, nên nó có giọng ca ngọt thiệt ngọt. 13 14 tuổi ngồi chiếu Ba nó đờn cho nó ca được mấy bản vắng. 16 tuổi ca được trọn 6 câu, mấy bản dài, dù dài cũng được. Con mía ca thì ngọt, nhưng nó bị hen, nên cục hơi. Ca theo đờn ba nó thì được, còn người ta đờn là nó ca rớt nhịp. Tuy thi giải hậu gian rớt, giải bạc liêu cũng rớt, nên chỉ ca làng tràn gần nhà, chủ yếu cho vui. Con mía có thêm hai đứa em nữa, đều là trai hết. Mấy năm sau này nhiều người bắt chước trồng mía, mía rất giá thê thảm, nên nhà con mía nghèo lại hoàn nghèo, chật giật với mấy miệng ăn, chưa kể học hành. Con mía kể nó có bồ dưới quê, hai đứa yêu nhau từ lớp 10, thằng kia tên Thành, học lớp 2 năm thành ra lớn hơn nó 2 tuổi, học hết lớp 10 nhưng nhà nghèo quá, mẹ chết sớm nên thằng Thành bỏ học đi làm mướn, con mía thì ráng hết cấp 3 rồi cũng thôi. Hai đứa con thương nhau Mà chắc ông trời thử lòng hai đứa đó chú Giờ mà có lấy nhau Thì rồi cũng như ba má con Ba má ảnh Cũng ruộng dường rồi cũng nghèo nữa Khó tính thiệt Cái bữa đó anh kêu con ra bờ ngồi ảnh bàn tính một hồi Tụi con mới hẹn là tạm xa nhau hai năm ảnh qua bạc liêu làm tôm Con lên Sài Gòn đi ca Hai đứa để dành tiền trong hai năm Rồi quay về gặp nhau Nếu còn thương nhau thì tính tiếp Còn không thì coi như chia tay Thằng Thành qua Bạc Liêu làm mướn cho nhà nuôi tôm Nghe nói ngày được trả trăm rưỡi bao cơm Nếu nó tính đúng thì hai năm nó phải dư cỡ tám chục triệu Dư sức làm nhà, đấy vợ, sanh con Còn cô mía lên Sài Gòn ca cho vui, cho thỏa chí Bởi vậy khi thỏa thuận vụ này Thằng Thành coi như thiệt Nó sợ mất cô mía, nắm tay dặn hoài Sau này mía có thương ai khác thì nói tôi hay Đặng tôi khỏi chờ Con mía cười ngất Nói gì mà tính kỹ dữ Yên tâm đi Có gì tôi biên thơ cho hay Lên Sài Gòn là cái mộng từ lâu của mía Cho nên dù thiệt bụng thương Thành Nó cũng dứt áo đi một phen Nó muốn có gì đó thay đổi Kiếm tiền đi phụ cha mẹ lo cho em nó Tự hứa với lòng Hai năm sau sẽ đền lại cho Thành Mía lên Sài Gòn lấy nghệ danh là Thanh Huyền Thanh Huyền thành đó mà Yên tâm chưa Con mía lên Sài Gòn Theo một chị bạn ca Chỉ giới thiệu đi ca mấy quán nhậu Một đêm được hai ba trăm tùy chỗ Thường chỉ ca cuối tuần Thu nhập không cao Mà tiền nhà trọ, tiền quần áo son phấn nhiều quá Thành ra con mía cũng không dư mấy Bữa đó ca xong Có ông khách lên tặng bông Hẹn lát gặp chút ca xong xuống bàn ông chơi. Ông chú cũng trọng tuổi, cỡ cha con mía. Ông bo thêm 500, ngồi nói chuyện một hồi, rồi bất giác, ông mới rủ con mía, ra Hà Nội ca không cháo. Ông khách này mê giọng cổ, ông có một nhà hàng ở Hà Nội. Thực ra nó là cái quán rượu thì đúng hơn, chuyên các loại rượu và đặc sản miền núi phía Bắc. Ông muốn đưa con mía ra ca, ca y như ở Sài Gòn, cho khách thưởng thức lúc rượu thịt. Con mía so đo hoài Không dám đi Nào giờ nghe nói thôi chứ có biết Hà Nội nó ra sao Người ta thế nào Đất lạ quê người biết có sống nổi không Ông khách nọ đưa ra cái giá Mà nó chịu luôn Một tháng 10 triệu Cả ít cả nhiều gì cũng nhiều đó Bao cơm nước chỗ ở Cho thêm 2 triệu tiền son phấn quần áo Ông hứa là không có chuyện gì Nếu có chuyện gì Ông đền gấp đôi lương giờ đưa trước 3 tháng lương làm tin Chịu liền Con mía, lúc này là nghệ sĩ thanh quyền ở Sài Gòn, ra ca ở Hà Nội, là một chuyện lạ, độc đáo, nên khách tới quán rất đông. Chỉ có điều là con mía không dám cho ba má nó hay, sợ tới tai thằng Thành, cho nên nó bỏ cái SIM điện thoại luôn, đổi số mới, chỉ dùng để gọi cho ba má nó thôi, coi như nó vẫn ở Sài Gòn. Ở Hà Nội không có thầy đờn, không tìm đâu ra một ai biết đờn tân cổ, không tìm đâu ra một cây phím lẫm. Nên chỉ ca theo đĩa Đĩa thì con mía thu sẵn được hai chục bản tân cổ Với mấy khúc trích đoạn mà nó thích Thành ra quanh đi quẩn lại chỉ ca chừng đó bài Rồi mùa đông năm đó Lần đầu tiên con mía biết cái lạnh ở Hà Nội Ta nói nó lạnh thấu xương chú ơi Con bận ba cái áo mà chân tay còn rung bần bật Trời lạnh làm bệnh hen của mía thêm nặng Nên nó đổ bệnh nằm sẹp lép trong nhà trọ Ông chủ nhà hàng mới ghé thăm, mua cho tô cháo, mua thuốc cho nó uống. Tự nhiên rồi không biết ai ác miệng, đồn ông chủ nhà hàng cặp bồ với nghệ sĩ Thanh Quyền, làm người ta có bầu. Làm gì có chú? Còn mía thành mình, ông đường hoàng lắm, người ta đáng tuổi cha chú, đâu có làm bậy. Chú đó tội lắm, bị quang mà không kịp nói gì. Bị chú cũng thương con, đem con ra Hà Nội nên chú phải lo. Chứ cả tháng trời nằm bẹp có đi ca được ngày nào đâu Mà chú cũng phải tính lương Bữa đó con mía chưa kịp dậy Thì ông chủ mang cháu tới Không nỡ kêu nó dậy Nên mới để cái cà mênh cháu ở đầu giường rồi về Khi ông chủ vừa quay xe ra khỏi nhà trọ Thì bà vợ ông chủ cùng ba người nữa xông vào Cứ thấy nắm tóc Đắm đá cho con mía một trận tơi tả Là đánh ghen Bà vợ ông chủ trút hết cơn hận giận lên người cô gái bé nhỏ Lại đang bệnh, bà còn la làng cho mấy người khác đá vào bụng dưới cô để cho nó hư thai đi. Nghe bà hét dậy mà quang quá, nào có cái thai nào ở đó. Rồi bà hất cả cả bên cháo nóng vào mặt con mía, dùng kéo sở hết tóc trên đầu nó. Nói chung là đủ trò tàn bạo. Con mía kể lại mà ánh mắt còn thất thần như mới hôm qua. Con mía được mấy bạn trọ chăm sóc rồi gom tiền đưa nó ra bến xe. Về thẳng Sài Gòn Con mía về Sài Gòn nằm tiếp trong nhà trọ thêm 3 tháng Phần chờ cho tóc mọc ra chút ít Phần gì quá kinh hải Không dám ra đường Cũng may nhờ chị bạn che chở Lo cơm nước Rồi còn cho tiền để con mía gửi về nhà Y như là đang đi ca bình thường Lại nói chuyện thằng Thành Thành làm với bạc liêu cũng không bền Bị nhà chủ chửi mắng hiếp đáp quá Hở chút trừ lương Chán quá nó cũng bỏ lên Sài Gòn, qua cần giờ làm bướng tiếp, cũng trong mấy vuông tôm, chuyên tay lưới đi thu tôm. Được trả công theo mẻ, có mẻ 500, có mẻ 200, tùy vuông lớn, vuông nhỏ, xa hay gần, có ngày làm hai mẻ mà cũng có ngày chơi không. Nhưng tính ra cũng dư giả hơn làm công nhật. Thằng Thành mất số con mía từ lúc nó ra Hà Nội, nên cứ tối cuối tuần là nó lên Sài Gòn, lang thang mấy tụ điểm ca cổ tìm con mía, tiềm hoài chưa gặp. Bữa tối đó, lúc sắp hết cái hẹn hai năm của hai đứa, còn mới nói, thôi đi ca lại một bữa, coi như chia tay nghề, cảm ơn tổ phụ rồi về quê. Đang ca thì con nhìn xuống thấy ảnh ngồi ở dưới, con ca rớt nhịp mấy lần. Lúc ca xong chạy xuống thì kiếm ảnh không ra. Lúc đó nhìn lên thì thấy ảnh lên sân khấu xin ca, con đứng dưới mà nước mắt chảy dài. ảnh lên. Ảnh nói ảnh ca tặng thanh quyền, hay cô mía của ảnh ca bản tình nghèo, mà ảnh hò vô câu vậy nè. Hò... Người ta giàu đầu héo nồng thịt, tụi mình nghèo cặp dịch đôi bông, sao mai một buổi hừng đông, ước sao nên vợ giờ... Hò... Ước sao nên giờ Nên chồng Thì Thôi Lúc con về nhà Thì ba má mới cho hay Là có một ông từ Hà Nội vô kiếm Theo cái địa chỉ ghi trên giấy chứng minh Lúc đăng ký tạm trú Vậy mà ông mò ra nhà hay thiệt Ông chủ vô Đưa cho nhà nó 100 triệu, đúng 10 tháng lương, 5 tháng con mía ca, 5 tháng ông đền như đã hứa. Mừng hết lớn đó chú hai, bởi con biết ổng đường hoàng, con mới đi theo ổng. Lúc này anh Thành biết rồi, con cũng thiệt tình với ảnh. tự con làm đám cưới vui lắm, làm dưới quê thôi, nhóm họ đải bên nhà con, rước dâu xong là đải nhà anh Thành đó, uống rượu đế mà ca suốt từ sáng tới chiều có bản đám cưới trên đường quê thôi mà ca tới mấy chục bận luôn. Anh Thành không có chịu bận đồ vét nên con với ảnh mới bận đồ bà ba, quấn răng đằng luôn. vậy mà ba má con với cô bác chịu lắm nha, cứ xuống tiếp khách, uống chung rượu rồi lên ca, vui hết sảy. Tôi gặp vợ chồng con Mía lúc ở Cần Giờ. Con Mía theo chồng lên đây, mới đầu cũng làm mướn, rồi mới đây nghe nói hai vợ chồng nó đục hai vuông. Người ta cho nợ giống, nợ thức ăn, nợ thuốc, thu hoạch mới trả. Nghe nói vợ chồng nó thuận hòa, bà con thương, ông trời thương, làm vụ đầu là trúng luôn. Người ta làm cùng lứa mà một ký bốn chục con, còn nhà con mía là một ký 2728 con. Nghe đâu vụ đầu trúng hơn 300 triệu. Con mía mừng lắm, nó khoe suốt. Chắc nhận hai con độ con đó chú. Con giờ làm tôm rít của ca gì đâu. Bữa nào chú hai xuống chơi, vợ chồng con đãi rượu ca cho chú nghe. Ừ, bữa nào chú hay ghé hên mía. Ghé uống rượu, nghe thằng chồng bay ca, biểu nó vô câu này cho chú nghe. Hò... Người ta giàu đầu heo nọng thịt, tụi mình nghèo cặp dĩnh đôi bông. Sao mai một buổi hừng đông ước sao nên giờ ồ oh, chứ ước sao nên giờ nên chồng thì thôi bình thường một những năm 93 94 lúc chưa viết báo Việc làm thêm chủ yếu của tôi là làm bồi bàn Không phải bồi bàn ở các nhà hàng sang trọng Mà chỉ là bồi bàn chạy show cho mấy nhà nấu đám cưới Thường thì tôi hay làm vào tối thứ bảy, trưa và chiều Chủ nhật Một công việc vất giả nhưng đã cho tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ Chúng tôi chủ yếu phục vụ ở các quán sân vườn, các khuôn viên nhà văn hóa hay diện bảo tàng Mỗi đám cưới tôi được trả trung bình 30.000 đồng Có một đám cưới tôi được trả đến 50.000 ngàn. Đó chính là đám cưới của nghệ sĩ kịch Hồng Dân. Dĩ nhiên là đám trước với anh kiến trúc sư chứ không phải đám sau này. Một dĩa cơm bụi ngon lành thời đó chỉ 3.000 đồng nên công việc này có thu nhập khá hấp dẫn dù hơi giấc giả. Và nói thế nào ta đôi khi cũng hơi nhục. Có một việc trong thời gian làm bộ bàn mà tôi luôn bị ám ảnh. Đó là sau đám cưới toàn bộ nhóm phục vụ chúng tôi thường ngồi lại ăn chung một bữa cơm. Một bữa cơm rất sang trọng. Bữa cơm sang trọng ấy chính là những thứ đồ ăn thừa mà thực khách dùng không hết hoặc chưa đụng đũa đến. Sau này, mỗi khi đi ăn đám cưới, tôi đều nhớ tới chuyện này. hai Hồi đó tôi có thằng bạn, tên là Thường, thực ra là hai thằng. Hai anh em nó cách nhau hai tuổi, một tên Bình, một tên Thường. Nghe nói dân biển, đầu miệt gọt công, nhưng nhà nó thì không đi biển nhà nghèo lắm hai thằng bình thường, rất bình thường không đẹp, không xấu, không giỏi, không dở nhưng được cái chịu làm mà làm công việc cũng bình thường nó chuyên bao mối chạy bàn cho các đám cưới chính nó giới thiệu tôi làm chân chạy bàn một thời gian mà không riêng tôi, cả đám bạn nhà trọ đám bạn bè nó quen biết nó đều dắt đi chạy bàn đám cưới ráo trọi cứ một đám 30 ngàn đám lớn hoặc buổi tối thì 4-50 mấy gặp đám trưa, tuy nắng nóng chút nhưng nhanh gọn, ăn dù cái xong là giải tán, còn gặp đám tối nhiều khi tới 10, 11 giờ đêm chưa dãn. Hồi đó công việc làm thêm cho sinh viên chưa nhiều, mấy việc dạy kèm này nọ đều có những thằng nhanh chân thầu như thế, kiểu trung tâm giới thiệu việc làm bây giờ, và thường thu phí của người tham gia. Ví dụ có show dạy kèm 200.000đ một tháng thì thằng môi giới giao cho mình, tao lấy mất hai chục, Nhiều thằng lấy nửa tháng đầu. Mà nói thiệt, dạy kèm rất giả quá Nhất là đối với tôi Vì bài tập của bọn con nít càng lúc càng khó Giải ông cả thủ Nên tôi thà đi làm bốc giác hay chạy bàn Còn ngon lành hơn nhiều Tuy không cao sang quyền quý bằng Nhưng đỡ long ốc hài não Anh em thằng Bình thằng Thường Thì không có vụ lấy tiền môi giới kiểu đó Nó lãnh chạy bàn đám cưới Nhưng cũng chỉ ăn công như mọi người Chỉ nhận việc gọi người kiêm quản lý thôi Không ăn đồng giới thiệu nào của anh em cả Cho dù nếu có cũng chẳng ai nói gì Mấy đứa quen Nó không chỉ đưa vô làm Mà còn cho mượn năm ba chục Đi mua cái áo sơ mi trắng bận Còn tận tình chỉ bảo cách đi đứng Bưng bê ra sao cho đúng nữa ba. Bữa đó có người khách Dự đám cưới ở bảo tàng Tôn Đức Thắng Để quên cái bóp đậm Cái bóp cũng thường Trong đó có bằng lái xe máy, giấy chứng minh Chút đồ trang điểm và mấy trăm ngàn Thằng Thường lãnh trách nhiệm ngồi chờ khách quay lại để trả Mà đợi hoài không có ai tới lấy Buổi chiều lại có đám cưới khác Cho nên mãi đến chủ nhật Nó lấy xe đạp đi đến địa chỉ ghi trên bằng lái xe để trả Đi lòng vòng mất cả buổi trưa mới tìm đúng nhà Bữa sau anh em hỏi nó Có mấy trăm ngàn mà mày phải đem trả chi cực khổ dữ vậy Nó nói Bình thường chứ không triết lý chi hết Tao đâu có trả cái bóp không Tao trả niềm tin nữa 4. Thằng Thường đi làm sớm Mới hơn năm đã mua được xe máy để đi làm Bạn bè nể phục lắm Dù chỉ là chiếc cướp 78 đạp 7-8 cái mới nổ Nhưng hồi đó sinh viên Đứa nào đứa nấy cộng lưng đạp xe Vậy mà nó chạy xe máy nổ bình bịch Coi ngon lành hết biết Một lần kia Tự nhiên không nghe tiếng bình bịch nữa Thấy thằng Thường đi xe đạp trở lại Anh em hỏi xe máy đâu Nó bảo mất rồi Thì ra thằng Thường cho một thằng bạn ở chung mượn xe đi chơi với bạn gái Thằng kia dựng xe sao để trộm lấy mất Mà nhà thằng kia còn nghèo tận Không biết lấy gì đền cho Thường Gặp Thường lắp bắp xin lỗi Hứa đi làm kiếm tiền đền lại Thằng Thường khoát tay Nói câu rất hay Số cái xe này mất Mày không làm mất thì tao cũng làm mất Anh em mà Thôi khỏi đền đi Thằng bạn cảm kích lắm Anh em cũng cảm kích Thì ra nó không thường chút nào năm Sau này nghe thằng Thường giàu Rất giàu Tôi không lạ Nó chắc chắn là thằng giàu Không giàu tiền bạc Cũng giàu tình nghĩa Tứ quái Sài Gòn Hôm qua đi nhậu ở một quán đẹp Ngã ba sông Nghe nói của vợ chồng Hồng Dân Có một bàn phía trong gốc Ba người đàn ông ngồi lặng lẽ, họ tầm ngoài 50. Người thứ nhất trắng trẻo, đều kính trắng, bệ dệ như chính trị gia. Người thứ hai sang trọng và sành điệu kiểu doanh nhân. Người thứ ba thì khác hẳn hai người kia, đen nhẻm, trông già hơn và khắc khổ. Quần áo lấm lem đầy dầu mỡ. Điều kỳ lạ là trên bàn có bốn bộ chén dĩa. Cái chén thứ tư được gấp thức ăn đầy đủ. Thỉnh thoảng người thứ ba còn mồi một điếu thuốc để trên dĩa phía trước cái ghế trống. Lúc vào toilet, mình có gặp người đàn ông thứ ba, bồi điếu thuốc hỏi chuyện, ông nói ông làm nghề sửa xe máy, và cái bàn nhậu đó là nhóm bạn thân tứ quái Sài Gòn của ông. Tứ là hồi xưa thôi, bây giờ chỉ còn ba người, người thứ tư hy sinh ở biên giới Tây Nam năm 79. Ông hất hàm về phía góc bàn có cái chén đầy đồ ăn và điếu thuốc cháy trên dĩa. Bữa nay là ngày vỗ của nó, ba mươi mấy năm nay tụi tôi vẫn gặp nhau ngày này mỗi lần một chỗ khác nhau ở Sài Gòn, nặng uống với nó ly bia, kể cho nó nghe chuyện mỗi đứa, chuyện tứ quay Sài Gòn. Chị bảy Sài Gòn, trưa Sài Gòn trời âm u, khác hẳn cái nóng hầm hập mấy ngày trước. ở một con đường đông đúc, từ một quán cơm bên đường bước nhanh ra một người phụ nữ đẩy đà phốt pháp. Chị lật đật băng ào xuống đường theo chiều của mình mà không nhìn hướng ngược lại Vừa lúc đó một chiếc xe máy do một người đàn ông gầy nhôm Điều khiển đi ngược chiều sát dĩa hè không kịp thắng đâm sầm vào chị Cú đâm khiến chị ngã vịch. Chiếc xe máy loạn quạn rồi ngã theo Người đàn ông chạy tới đỡ nạn nhân của mình vậy Ủa chị Bảy Trời ơi đi không coi chừng Có sao không chị Bảy Đủ má đau quá Đụ má mày đi ngược chiều mày phải coi chừng tao chứ. Cả hai được đưa vào lề cùng chiếc xe máy để tránh dòng xe đang ùn lại đằng sau với những tiếng còi in ỏi. Chị 7 sau một hồi vừa chửi vừa than, tự nhiên xuống giọng. Ê, sao bữa giờ mày không ra ăn cơm quán tao? Đụ má ăn quán khác chết mẹ rồi mày. Còn thiếu tao quá trời tiền đó. Dạ, đâu có đâu chị 7, tại ông dạo em sắp đi rồi nên chưa về ăn cơm nhà ngồi giổng chút cho vui. Ủa? Nói vậy là sắp đi thiệt đó hả? Dạ, bữa nay hết biết gì rồi chị ơi Tụi em nhìn ổng chứ, ổng mở mắt không lên rồi Tụ má, bữa giờ nói qua thăm chú Tư mà không qua được Vợ chả hết biết gì rồi Không sao đâu chị Bảy, chuyện này biết lâu rồi Cậu chống đi lẹ cho khỏe Ờ, ờ Lật lưng quần, lấy mấy tờ 200 Nè, mày cầm tiền, mua giùm tao cái gì ngon ngon cho ổng ăn đi Chạy đi mua mì dịch tìm đi Chạm khoái món đó lắm đó Trời ơi chị Bảy Em còn thiếu nợ chị mà chị còn cho em tiền nữa Ủa má ở cho mày hồi nào mày Tao biểu mua đồ gì ngon cho chú Tư ăn Chứ ai cho mày Mày lấy xài là chích mẹ nè mày Cào mày Dạ không có ừ, Cảm ơn chị Bảy Thôi đi đi Lần sau đi ngói chừng nha Chạy sớm mà đụng người ta kiểu này là mệt à Dạ cảm ơn chị Bảy Ừ nghĩa gì Nói sớm không à Đi đi thuận thiên. Bữa về trà ếch đám vô ông ngoại bạn thấm ngồi dưới gốc xoài uống rượu trong bàn có mấy lão nông trong xóm cũng là bà con trong họ mấy ông kể hồi xưa ông ngoại trồng quýt sau giường sau này con cháu trồng cam trồng bưởi trồng đủ thứ mà vẫn thua ông ngoại trồng quýt thua bởi chữ thuận thiên chuyện giường tựa mà nói thuận thiên nghe giống triết lý mà biết đâu là triết lý thiệt quýt của ông ngoại là giống quýt đường nổi tiếng phong điền, trái tròn bự, vỏ xanh bóng dầu cây xè, lột ra muối đều trang dạng ươm, mười trái ngọt đều như một. đến mùa là lái từ chợ chạy ghe vô mua không sót trái nào. Bí quyết trồng quýt của ngoại đơn giản lắm, trồng cây đánh mưa để nước lớn từ kinh vô giường tưới tưới, phân bón làm bằng phân chuồng ủ với trấu và rơm. lúc cây ra trái thì rãi thêm phân dơi, phân dơi đặc biệt rất lạ. có nó là tự nhiên bớt mấy thứ côn trùng, chim chóc ưa phá trái. Một bí quyết khác nữa của ông ngoại là kiến vàng. Kiến vàng cũng góp phần thụ phấn cho hoa, giúp đuổi sâu bọ và các loại côn trùng gây hại khác thay cho thuốc trừ sâu. Và một điều lạ, rất đặc biệt là đối với mấy cây hỏi chanh, quýt, cam bưởi, thì nước đái của kiến vàng sẽ giúp vỏ trái bóng và có nhiều tinh dầu. Cây nào có kiến vàng là trái cây đó đều đẹp và rất ngọt. Nhưng kiến vàng không ở trên cây quýt, nó chỉ làm tổ và sống trên cây mù u, thành thử ông ngoại phải thuận theo chúng. Cứ giữ chuột cây quýt thì trồng một cây mù u, rồi gác cây tầm dông qua từng nhánh cây quýt. Trên mỗi cành quýt lúc đầu chịu khó trải một ít ruột gà, ruột chịch băm nhỏ, để dụ đàn kiến đi kiếm ăn. Ban ngày đàn kiến bò theo đường tầm dông đi khắp giường quýt kiếm ăn, tối lại lũ lượt về cây mù u ngủ. Ngày nào mưa lớn, nắng nhiều, đêm có sương muối hay không? Thậm chí mấy giờ nước lớn nước trồng Chỉ cần nhìn đàn kiến đi là biết Ông ngoại nuôi kiến vàng Lũ kiến giúp ông ngoại làm giường Chữ thuận thiên là vậy Hỏi sao giờ mình không làm giường kiểu đó vừa sạch sẽ không quá chất vừa không lo thất mùa Mấy lão nông nói Không được Đó là ông ngoại bay hồi đó Chứ giờ chung quanh người ta bón phân xịt thuốc ào ào Kiến nào mà sống nổi Một đồng cho đi Hồi xưa anh giàu có, giàu lắm Trước đã giàu, sau còn giàu hơn Chủ yếu trúng đất đai Mấy năm 93, 95 anh đầu tư đất Bỏ một đồng thu mấy chục đồng Anh nổi tiếng là người đầu tư mát tay Bỏ tiền chỗ nào lời chỗ đó Giàu thì sang, chị vợ anh vẫn nói vậy Anh dân miền Tây mà, chơi sang như công tử bạc liêu. Đi nhậu lại cho phục vụ mỗi đứa từ 500 Gặp bạn gặp bè bao nhiêu anh cũng bao Gia đình cô bác ai cần gì anh cũng giúp hết tay Bởi đi đâu người ta cũng thương Mà tính anh lại bình dân lắm Cho là cho thiệt tình Chứ không phải cho lấy ơn Cho là cho, vậy thôi Có lần, lâu rồi Có người bà con xa Thằng hậu con bác hai nào đó Ghé qua nhà anh Nó đi làm xa, về thăm vợ sanh Mà khuya quá sợ không có xe Hồi đó xe cũ không thoải mái như bây giờ Nó ghé xin ngủ nhờ Đặng mơ đi sớm Anh nói nó gửi vợ mày nó sanh trong đêm thì sao Thôi đi luôn đi Liền nửa đêm lấy xe hơi lấy chở nó về tận nhà Đúng thiệt ngay lúc vợ nó chở dạ Sẵn xe đưa luôn đi trạm y tế Sanh xong thấy hai vợ chồng khổ quá Anh cho thêm 10 triệu để làm ăn Khỏi nói thằng hậu mừng cỡ nào Rồi vợ chồng thằng hậu làm ăn cũng khá dần, khá dần. Đến lúc kinh tế xuống thì anh hết giàu. Tiền bạc đầu tư vô đất, đất chớt giá, đầu tư vô chứng khoán cũng mất. vay ngân hàng cầm cử tiếp thì mất nhà, mất xe. Vợ chồng anh tay trắng cùng mấy đứa nhỏ ra mướn phòng trọ ở dưới khoản nợ 3 tỷ không trả nổi. Thằng hậu năm xưa biết chuyện, chạy lên Sài Gòn đưa anh 3 tỷ trả dứt nợ, nói Em còn cái nhà quận 2 mới mua mới sửa. Tính trợ thuê, anh chị qua đó ở đi." Anh nói, "Hồi xưa tao giúp mày có 10 triệu, mày đâu cần phải trả nhiều dữ vậy?" Thằng Hậu cười. "Đâu có, anh giúp em một đồng tiền mà 10 triệu tấm lòng, em trả vậy thấm tháp gì đâu anh hai." Đêm nhớ về Sài Gòn. một Đêm nhớ về Sài Gòn. Tôi cực thích bài hát này Cho dù suốt hơn 20 năm nay Chẳng mấy khi tôi xa Sài Gòn đủ lâu Chúng tôi mỗi khi uống say Và hát bài này Đều thích nhất câu Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau Bởi sau một hành trình Cuộc đời hơn 20 năm trần đẳng Nhưng biết bao biến cố Ở tuổi chúng tôi bây giờ Là đã đủ lớn để ngồi xuống Để nhìn lại Nên nốt này sẽ dùng luôn tựa bài hát Để viết về một Sài Gòn về đêm Hai, Có một Sài Gòn khác Sài Gòn của màn đêm Sài Gòn mà người ta biết đến như một thành phố không ngủ Của những vũ trường nhạc giật đèn chớp Và bọn trẻ phê Của trạp hát giảng tuồn Và bữa rượu đêm đằng sau sân khấu Của lớp đêm nhạc vàng Và những đôi tình nhân xưa cũ Dịu nhau trong điệu trâm ba quen thuộc Những quán ăn khuya nườm nượp người dậy sáng, của những quán cốc đèn dầu leo lét như hải đăng nhỏ nhoi, của xe bánh giò trao đêm, của những kẻ ăn sương, của người đồng tính, của giới đua xe và những cuộc hẹn ân quán của giới giang hồ. Người mới đến muốn biết thành phố thế nào, thì hãy thử trải một đêm thành phố. Người còn trẻ cũng nên thử hết gì, để biết đừng nghĩ đó là một xã hội khác. Không đâu, đó vẫn là Sài Gòn, vẫn ảo ạc thống khoáng và công bằng dù có mặt trời hay không bà Có một Sài Gòn khác Sài Gòn của màn đêm Sài Gòn của đi về của những bến xe đầu này đầu kia thành phố của hàng quán dành cho khách lữ hành muôn đời tạm bỡ với đồ ăn dở và những tiếng chửi thề của giới xe ôm ca đêm bậm trợn xăm trổ của những kẻ lỡ chuyến ăn ngủ giật dạ trên mấy chiếc chiếu nhỏ của mùi nước đáy nồng nặt mùi rượu của hủ tiếng mà tiếng gõ như quà vô nhịp đời lắng xuống lại dậy lên theo từng chuyến xe ra vào bến của những con người đến rồi lại đi gần dậy sáng là giờ của những chuyến xe vào bến xe từ bắc từ trung từ miền tây lên từ cao nguyên xuống khi chiếc xe chậm dần những gã xe ôm ngậm thuốc lá lặp lè chạy lật bịch bám theo cửa xe nhốn nháo nhộn nhạo Ê, áo xanh của tao tóc dài của tao Bà già của tao, ông lão của tao Đi về đâu anh hai Về đâu con chở má ơi Cô ba, cô bảy về đâu Bạn biết mình ở Sài Gòn rồi nhé Yên tâm, thân thương vô cùng 4. Có một Sài Gòn khác Sài Gòn của màn đêm Ở những chợ đầu mối Những cái chợ khổng lồ buôn bán từ nửa đêm đến sáng Với hàng quá, người, xe đông đến mức Nếu bạn không chứng kiến, bạn không thể tin được. Đủ thứ để kịp cung cấp cho thành phố này trong một ngày. Đủ mọi thứ đều được chuẩn bị từ nửa đêm hôm trước của một Sài Gòn tần tảo và mạnh mẽ vô cùng. Đủ thứ từ hải sản cá tôm, heo bò, rau củ, hoa tươi đến những tờ nhật trình, công an, tuổi trẻ, thanh niên, pháp luật, nóng hổi còn thơm mùa giấy mực. Có một Sài Gòn khác nơi người ta sống bằng thứ luật pháp vô hình của Sài Gòn. Nơi hàng quá được tính bằng cần xé Bằng xe, bằng kiện Mà không cần cân đông Nơi tiện được ném từng cục Mà không ai đếm lại Nơi nợ nần hàng tỷ được xác nhận Chỉ với một cái gật đầu Bạn có thể không tin Nhưng có một Sài Gòn như thế Năm Buổi sáng thành phố thức dậy Đường xá ùm ùm Hàng quán xôn xao Bạn kêu tô hủ tiếu sớm Đi cà phê cốc và lật tờ nhật trình của ngày. Bạn mới sống phần 2 của một ngày Sài Gòn, cái phần một kể trên đã giản theo tia nắng mặt trời rọi lên thành phố. Nhưng nếu đã từng sống cái phần đời đêm đó, bạn mới thực yêu Sài Gòn, mới thực nhớ Sài Gòn. Hớt tóc Sài Gòn. Đó là một tiệm hớt tóc nhỏ xíu ở Phú Nhuận Sài Gòn, trang trí theo kiểu cũ. Với bốn thợ, có lúc nhiều hơn nhưng chưa bao giờ ít hơn. Bốn ông thợ già, người trẻ nhất cũng ngoài năm chục. Tôi đã hớt tóc ở tiệm này từ năm 97, nghĩa là đã 17 năm. Tính tôi lượm thượng nên cứ để tóc thiệt dài, rồi mới hớt thiệt ngắn, rồi lại để thiệt dài mới hớt tiếp. Nên hầu như năm chỉ ghé tiệm đôi ba lần. Tiệm nhỏ lại nằm ở đường nhỏ nên ghế ngồi cây san sát. Mấy năm gần đây, làm thêm dịch vụ gọi đầu phía sau cho mấy ông, chứ lúc trước không có. Bốn ông thợ già, nói giọng Sài Gòn xưa, ấm ấm, ngang ngang, thứ giọng nói mà bạn thường nghe trên mấy chuyến xe đò miền Tây, rao thuốc nam trị đau nhức. Bốn ông thợ hiền, tẩn mẫn, tỉ mỉ, xăm xăm, soi soi, hớt từng nhánh tóc, được vuốt ngược lên bằng chiếc lược ngà mỏng. Chiếc kéo trên tay cầm tuy không dùng tới, vẫn được sắp sắp từng nhịp tanh tách, tành tách. Đôi kính trễ xuống tận mũi Chăm chú theo từng đường kéo nét dao Đó là kiểu làm việc của những người đam mê Và không bao giờ Không bao giờ mắc sai lầm Xưa kia tiệm xài miếng da lớn Treo từ quá đầu người xuống sát đất Và cây dao cạo râu xếp dài Với lửa dao bóng loán Như cách đây một trăm năm Sau khi bôi kem lên mặt khách Bằng cây chổi tròn Ông thợ già cầm con dao đó Liết qua liết lại trên miếng da Vừa liếc dao vừa nói chuyện này chuyện nọ Trẻ nít thì ông nói chuyện ma quỷ Thanh niên thì ông kể chuyện trai gái Ông già thì ông nhắc thời chinh chiến loạn lạc cũ Người khách đêm diêm mắt Nghe cũng được mà không nghe cũng được Ông cứ nói một mình trước khi đặt lưỡi dao trên hàm trâu Sau này có vụ si đa Nên người ta sợ con dao xài chung Chỉ dùng dao lam xài một lần rồi bỏ Hầu như tiệm chỉ có khách quen Hoặc giả khách lạ lần đầu Rồi cũng thành khách quen Như tôi, mà khách quen thì câu chuyện cũng quen Đôi khi tới trúng bữa cơm Khách cũng xài vô ăn cơm chung Hay tiệm có mua món quà giặt chi Bánh trái, mi ghim, cốc xoài, xôi chè, đậu đen, đậu đỏ Là cũng là một phần nhỏ mời khách Khách cũng không mấy khi từ chối Có khách diệt Kiều vừa xuống sân bay Chưa dội về nhà Kéo vali to đùng vô ngồi tiệm tặng mấy ông thợ già chơi dầu gió hiệu con ó, nằm lấy cái trái tai cho sướng chút, nói năm ba câu chuyện cũ cho đã chút, rồi mới về nhà. Có khách bị tai biến, biết mình sắp về với ông bà, dẫn cho con trẻ đẩy xe lăn ra tiệm hớt cái tóc, cạo cái râu cho nghiêm túc trước lúc ra đi. Một ông thợ hớt, còn hai ông thợ kia giữ cái đầu khách cho thẳng thớm, tiễn khách ra về lần cuối, khách thì cười mà bốn ông thợ già nước mắt ròng ròng. Có lần nọ, có một khách từ xa xuống, đau từ buôn mê chi đó, người mà cả bốn ông thợ rất đổi kính trọng, gọi là Trung Quý. Khi Trung Quý đến, họ không tiếp khách nữa, dặn con cháu mua chai rượu với chút mồi, đóng cửa ôn chuyện xưa cũ. Tôi mới biết, họ đều từng là lính, từng chung chiến hào của bên thua cuộc. Họ không cay đắng cũng không hề nuối tiếc, Đơn giản đó là một phần đời Một phần tuổi trẻ của họ Họ trân trọng nó như một thứ kỹ vật Lâu lâu lấy ra chùi ngẫm nhía Đó là một tiệm hớt tóc nhỏ xíu Ở Phú Nhuận, Sài Gòn Trang trí theo kiểu cũ Với bốn ông thợ già Tôi đã hớt tóc ở tiệm này từ năm 97 Nghĩa là đã 17 năm Hồi xưa tôi ở trọ gần đó Nên có ghé qua một lần Giờ về gò dấp xa xôi cũng ráng ghé rồi giá thuê đất đỏ nên tiệm lại giờ vô tút trong đường nhỏ tôi cũng trán ghé ghé không phải chỉ để hớt tóc ghé ngồi nhìn mấy ông thợ già tỉ mỹ tỉ từng đường kéo chăm từng nhát tông đơ nghe mấy bản nhạc vàng như mưa nửa đêm tĩnh lẽ đêm buồn ghé chỉ để cho nghe câu chào thằng hai lâu quá không ghé mày đi mận ăn mà để tóc tay thế ấn vậy thôi Tên miệng thương nhớ 1. Xưa tôi làm xuất nhập khẩu hay lãnh hàng cargo hàng không ở kho TCS cùng làm hàng với tôi thời đó có một chị nọ tôi nhớ chị cao, ốm và đen nhưng lúc nào cũng được làm hồ sơ trước lãnh hàng trước tôi và mọi người giống như có một sự ưu ái đặc biệt nào đó Có lần cà phê chờ ngớt mưa tôi ngồi chung với chị hỏi ra mới biết chị tên là Hà Tiên Ba má chị sanh chị ở Hà Tiên Thì đặt luôn tên vậy Chị dân biển nhưng nhà nghèo Một mình áo nớp lên Sài Gòn mưu sinh Chớ cũng nhớ biển lắm Chị nói không hiểu sao Ai cũng thích cái tên này Cứ thấy tên chị là người ta ưu tiên một chút Riết rồi quen Cũng thích, người ta thương mình Bởi cái tên đó em Hai Quán cà phê tôi hay ngồi Mỗi sáng có nhiều nhân viên phục vụ Đa số đều rất dễ thương Khách ngồi ở quán đều là khách quen, sáng nào cũng ngồi ăn sáng cà phê trước giờ đi làm. Thường vô quán kêu phục vụ, khách chỉ gọi em ơi. Nhưng trên quán này có hai bạn phục vụ được gọi tên nhiều nhất, đó là hai bạn trẻ, tên là Bạc Liêu và Cà Mau. Tôi không biết đó có phải tên khai sinh của các bạn hay chỉ là tên gọi chơi, chỉ thấy khách hàng gọi xuống. Cà Mau, cho chị rau trụng. Bạc Liêu, ly đá của anh đâu? Tính tiền Cà Mau ơi! Thậm chí ra về kéo ghế còn hoái lại Chị về nghe bạc liếu Kêu riết hai bạn này bận túi bụi Nhưng có vẻ vui Ở đời được gọi tên là vui rồi Ba Hôm qua tôi đi khám ở bệnh viện Lúc đọc tên chỗ lấy thuốc Thì thường nhân viên sẽ đọc tên kẹp theo quê quán Ví dụ mời anh ABC ở Long An Mời bác XIZ ở Tiền Giang Mời chị OBQ ở Bình Dương Mời Lê Thị Sài Gòn ở... Chị đọc tên khựng lại một vài giây rồi im hẳn Tên Sài Gòn thì tất nhiên là ở Sài Gòn rồi Đó là một cô bé nhỏ nhắn, tầm 18-20 Tôi thấy cháu có vẻ mắc cỡ vì bị mọi người nhìn Nhưng cũng khá vui Hỏi chuyện thì quá ra cháu là người ngoài Bắc Bố mẹ sanh cháu ở Sài Gòn Nhưng giờ cả nhà nó lên Bình Phước sống Chuyện của cháu khá dài, hôm nào rảnh kể riêng Cháu nói, cháu thích tên Sài Gòn lắm chú Gặp ai cháu cũng xưng tên Tên hay, ai cũng khen vậy 4. Đọc báo mạng thấy có tin về đời tư của Andre và Bajo Tưởng là sao bên Tây, quá ra không phải là sao Việt Tôi không phản đối chuyện đặt tên con theo kiểu Tây Dù đôi khi nhà chẳng có yếu tố nước ngoài nào Nhưng tôi vẫn thích một cái tên thuần Việt hơn và nếu đó là một cái tên của một vùng đất nào đó, dù nghèo đói quê mùa bao nhiêu vẫn hay hơn. Có biết bao nhiêu người việc được đặt tên theo địa danh như tôi, Hà Phú là ghép giữa Hà Tĩnh và Phú Yên. Bây giờ thằng cháu tôi san ở Sài Gòn, tên nó là Hà Tĩnh. Tôi thích tên đó vô cùng. Thời tôi, những cái tên địa danh có lẽ nhiều hơn bây giờ. Ví dụ như Trường Sơn, đó là một địa danh rất ít người ở. Nhưng nó đã là tuổi trẻ, là tình yêu, là cuộc đời của biết bao ông bố và mẹ. Trường Sơn luôn là cái tên đẹp và ý nghĩa. Hay như trước đó là Điện Biên, là Mường Thanh, là Him Lam chẳng hạn. Năm Một cái tên quê có thể nó không đẹp như hồng hồng tuyết tuyết. Có thể nó không tay như Andre hay Basho. Có thể nó quê mùa như gò wow, xẻo rắn, cái bè, kinh cục, trả ôm, trả ít gì đó. Nhưng luôn là một cái tên thương mến Tôi sẽ luôn thương những người mang tên quê Tôi thương một người mang cả quê hương trong tên mình Tôi sẽ thương một người mang cả một miền thương nhớ suốt cuộc đời mình Đó là những cái tên đẹp, đẹp nhất Anh Đực Đời tôi bôn ba từng làm đủ thứ nghề để kiếm tiền và để sống Nói vậy để các bạn phân biệt rõ hai mục đích khác nhau Có những nghề mà chắc mấy bạn trẻ giờ không biết, như nghề xếp hàng mướn thời bảo cấp, hay mới đây là nghề chi mồi xe đỏ. Nói cho ngay, thời cách đây 20 năm, xe đỏ Sài Gòn đi miền Tây tự phát lắm. Có bến xe nhưng mà xe dù, xe khách đủ loại, chủ yếu tự sắp tài, tự bắt khách, nên giờ giấc chạy không đúng, dần đón thả khách tùm lum Bởi vậy nên bà con mới sinh tâm lý mỗi khi ra bắt xe là thường chọn xe gần đủ khách rồi, đặng chạy cho mau. Muốn cho xe nhìn có vẻ gần đủ khách, tài xế thường mướn mấy người lên ngồi sẵn, làm chim mồi để dụ những khách khác. Xe sẽ chạy lòng vòng đón khách, khi nào đầy thiệt thì lúc đó chim mồi sẽ xuống ở cây xăng gần nhất. Thường mỗi bận chim mồi tôi được trả từ 2 tới ngàn, tùy theo bắt khách nhanh hay chậm. Nghệ này tưởng nhàng nhưng mà mệt lắm. Ngồi suốt trên cái xe nóng nực, nhanh thì 15 phút, lâu có khi cả tiếng. Một bữa ngồi chim mồi có khi được hai chục, ba chục ngàn thôi. Nhưng chủ yếu là vui, sống đợi bến xe, đủ thứ chuyện. Nhờ ngày này mà quen nhiều tài xế miền Tây. Sau đến năm 96 tôi về Cần Thơ làm việc. Cuối tuần thường bắt xe lên Sài Gòn thăm người yêu. Dễ lắm, chiều tan sở đi bộ lững thững ra bến phà, qua bến Bình Minh, hoắt cái xe quen, cho khách lên đủ rồi mình ôm cái cửa làm lơi xe. Bữa nào xe đủ khách thì tài xế không lấy tiền. Bữa nào thiếu khách thì mình bù mười hai chục ngàn Còn không cho tài xế gối con mèo Đi riết tuyến Sài Gòn Cần Thơ Tôi thuộc từng cái cây ngọn cỏ Nhắm mắt cũng biết xe chạy tới khúc nào Tiếp chuyện hai chục năm xưa Hồi hay giao du ở bến xe miền Tây Bến xe chợ lớn Tôi có quen anh đực Còn kêu là Đức nhỏ Là tài xế xe dù chạy tuyến miền Tây Tôi có ngồi làm chim mồi cho anh vài lần nhưng chủ yếu thường thích qua xe anh nói chuyện lúc chưa tới tài hoặc phụ anh bắt khách ở cây xăng anh được lúc đó hơn tôi chục tuổi tầm ba chục anh khá cao ráo đẹp trai và phong trần anh được có lối nói chuyện vui lắm người lúc nào cũng tươi rói, rói nói gì cũng thẳng băng mới đầu cảm giác hơi dội dội nhưng mà nghe quen thì êm nghe là biết con người thiệt bụng bữa nọ sài gòn cũng vào mùa gần tết lạnh lạnh ngoại lộ đàn bà con gái đã lác đác áo lên khách miệt dưới lên thì nhiều mà khách Sài Gòn đi thì thưa trưa trời trưa chợ mà tôi với đực nhỏ lòng vòng cả tiếng chỉ được có hai khách đực nhỏ tấp vô cây xăng sang lại hai khách cho xe khác rồi ngoặt qua tôi hỏi phú uh, mày uống được rượu không <cười> được chứ Ừ vậy về nhà tao nhậu thì đấy đực nhỏ bỏ xe cây xăng lấy xe đạp đoàn dông chở tôi về nhà Đâu trong một con hẻm gần đó, vô nhà là bày rượu tra, hai anh em lai trai. Được nhỏ sống với má, một bà già trằng trặc năm bộ, như bước ra từ thời mở cõi, còn nguyên cái khăn trặng quấn đầu, nhai trầu bõm bẻm và hút thuốc chê. Bà nói, thụ bay ngồi đó, để tao đi kiếm cái gì dằn bụng. Đi chừng 5 phút, đã thấy bà bưng về một tô xí quách bự chản, nghi ngút khói. Lúc trượu đã xây dài tua, Tôi mới hỏi chuyện gia đình Lúc này đực nhỏ nói thiệt Má này là má nuôi chứ không phải má ruột Chuyện cũng dài dòng Dòng do tam quốc Đại khái là đực nhỏ giống là con gia đình khác Má anh với bà già này Có buôn bán với nhau mấy lần Năm chiến tranh biên giới miên Ba đực nhỏ và một người anh trúng đạn pháo chết Má dắt anh lên Sài Gòn Ở đậu nhờ nhà này Có cây sạp buôn bán ở chợ Bà chủ nhà lúc đó cũng đương rầu Chồng bỏ theo vợ bé Nuôi ba đứa con có một đứa con trai cũng hy sinh năm chiến tranh biên giới lúc đó bà buồn quá nên nhận được nhỏ làm con nuôi rồi má ruột được nhỏ bị bệnh chết mấy năm sau đó được nhỏ coi như thành con của bà già chủ nhà luôn má má con con người ngoài không hề biết là con nuôi lại thêm dài tua rượu nữa được nhỏ mới kể chuyện tình duyên mấy năm trước đó được nhỏ bị một tai nạn ở Vĩnh Long Đang đi ngon trớn thì bị một cha nội say xỉn Chạy xe máy băng ngang đường Lũi thẳng vô đầu xe bất tỉnh Chở vô bệnh viện chừng một tiếng là chết Nói thêm là hồi đó Đường miền Tây nhỏ lắm Chưa có con lương, giải phân cách Và cũng chưa có ai đội mũ bảo hiểm như bây giờ Chủ đó được nhỏ bị giam xe Công an xử lên xử xuống mấy lần Cuối cùng cũng êm Do cha kia sai hoàn toàn Uống từ sáng tới chiều Chạy xe ngược chiều, băng qua đường Tự lũi vô xe khách Nói vậy chứ đực nhỏ cũng tốn tiền ma chay cho nạn nhân Hỗ trợ gia đình này nọ Gia đình nạn nhân của đực nhỏ Ở một cái quán lá Vừa quán cà phê Vừa bán tạp quá Vừa là quán nhậu ngay bên đường Xéo xéo chỗ tai nạn chừng trăm thước Hai vợ chồng bán quán sinh nhai Anh chồng chết Bỏ lại chị vợ với hai đứa con nhỏ Đứa lớn chừng gần ba tuổi Đứa nhỏ mới sanh mấy tháng Chị vợ là dân miệt đồng tháp qua làm dâu bên này. Thật ra sau này được nhỏ mới biết là anh chồng kia cũng chẳng tốt lành gì suốt ngày nhậu nhẹt số đề, đánh vợ chửi con. Nhưng dậu sao đi nữa, làm dâu xứ lạ, chồng chết thành ra chị nọ bơ dơ, một thân nuôi con. Thấy gia cảnh quá thảm nên dù không có trách của tòa, đều đặn hàng tuần được nhỏ vẫn tự giác phụ tiền cho chị vợ kia nuôi con. Ngoài tiền bạc ra, hầu như cuốc xe nào được nhỏ cũng ghé, Biếu khi gói bánh khi hộp sữa lúc thì sắp giải chai dầu. Do chạy xe khách nên được nhỏ không ghé lâu được, chỉ tấp vô một hai phút, nói một hai câu rồi đi. Chị vợ cũng biết điều, mấy lần nói là thôi, người chết cũng chết rồi, được đừng lên xuống mất công. Nhưng mà được nhỏ không nghe. Uống liền hai chung, được nhỏ tiếp. Bữa đó tao lên khách trễ, ngang quán 11 giờ đêm thấy còn đèn nên tao ghé vô. Thấy ba mẹ con ôm nhau khóc Thì ra đứa nhỏ bị sốt Tao đưa tiền mua thuốc chứ biết làm gì Còn một xe đầy nhóc khách đang chờ Chạy lên tới Sài Gòn Tao ngồi bần thần chừng một tiếng đồng hồ Rồi xách xe không chạy xuống Gõ cửa quán lúc gà gáy sáng Tao kêu chỉ ra Nắm tay chỉ nói một câu thôi Tôi đền cho em ông chồng khác Ngon lành hơn, em chịu không? Hai năm sau tai nạn đó Thì tao mới rước được chỉ về Sài Gòn Cái quán cho luôn con em chồng chỉ Mày thấy tao hay không Phúc? Tự nhiên có vợ có sẵn con luôn. Đực nhỏ cười ha hả. Rượu đã ngà ngà, thì chị vợ đực nhỏ dọn hàng về. Chị vui. Chị vui chắc lớn hơn đực nhỏ dài tuổi. Nhỏ người nhưng dễ nhìn, nhìn là biết người hiền. Chị vui về thưa má, gật đầu chào tôi, rồi hỏi chúng tôi muốn ăn gì. Chị vui có lối kêu chồng như một trăm năm trước. Mình ơi, mình với chú em đây ăn gì để em mần nhìn mặt được nhỏ lúc đó vui lắm, không giấu được, cười ngô nghê như trẻ nít, quên cả trả lời. Buổi chiều hai đứa nhỏ đi học về, đứa lớn lớp 3, đứa nhỏ lớp 1. Trường ở ngay ngoài hiểm nên hai anh em dắt tay nhau về, thưa nội, thưa ba má, thưa chú hai qua chơi. lễ tống gió ở miền tây sông nước miền hậu giang cách đây tầm nửa thế kỷ trước dịp sau tết thường có một lễ gọi là lễ tống gió người ta quan niệm rằng linh hồn quan khuất của những kẻ trôi sông đắm đò những yếu tử những tội đồ thường không được đi đầu thai không chúng nương thân hay lang thang phá phách làng trên sống dưới họ những linh hồn này thường được gọi dưới tên chung là gió Người bệnh thường cho là trúng gió Người gặp nạn coi như phải gió Đó là thứ gió độc, gió tai ương Cần phải tống tiễn qua một hình thức Nghi lễ tâm linh Để cuộc sống được an lành hơn trong năm mới Diệt hành lễ tống gió Sẽ được chia làm 3 cấp Cấp ở làng xã cử hành vào 13 tháng Giêng Cấp ở huyện cử hành vào ngày 15 tháng Giêng Giống như người ta phải gom gió Từ làng xã lên huyện, Rồi từ huyện lên tỉnh Sau đó mới tống đi Lễ tống gió không phải là lễ dân gian Xưa nó được cử hành như một nhi lễ chánh thức Do các chức sắc hội tề từng địa phương đảm nhiệm, tổ chức chu toàn Bá tánh từ đó cũng hưởng ứng nhiệt tình, nghiêm túc Lễ tống gió ở miền Hậu Giang chủ yếu làm dưới nước Thường một chiếc ghe lớn sẽ được đóng dán ngang như sân khấu Phía sau chở ít gạo, muối, trái cây, đồ đạc của bá tánh gửi gió Để sanh nhai ở chỗ mới Phía trước có cờ phướng Trống đánh kèn la Có ba vị là ba cha con quan công mặc gió phục dụng đao kiếm Múa mây đi gom gió Chiếc ghe này sẽ bắt đầu đi theo con nước lớn đầu ngày Do nhiều trai làng to khỏe Trống xào đi từ cuối làng lên Đi hết khắp ngã kinh rạch cùng làng Rồi lên quyển Hai bên bờ kinh Dân chúng đem nhan đèn ra đốt Ai có trống chiên thì đánh trống khu chiên Ai có pháo thì đốt pháo Nhà nghèo thì gom lá khô Củi mục Đốt, rồi ném muối hột vô, cho nổ lách tắt. Gió sẽ chạy theo tiếng động, mà từ giường xuống kinh, rồi bị ba vị thánh kia gom lại, đem đi lên huyện Những nhà tử tế thì gửi thêm gạo muối, ít quần áo, trái cây lên ghe, cho gió đi chỗ mới có cái mà dùng, đừng trở về quấy nữa. Ở huyện cũng cứ hành tương tự, rồi lên tỉnh cũng vậy. Dĩ nhiên ở huyện ở tỉnh thì quy mô buổi lễ lớn hơn, đông người hơn, ồn ào hơn ở miền hậu giang thì cuối cùng cái ghế gió sẽ được tống ra cù lao chỗ đó không có người chỉ trọng rịch cây cối bốn bề sông nước nên chắc chắn gió sẽ không quay lại bờ được cùng với gió toàn bộ đồ đạc lương thực quần áo gửi theo gió sẽ được hất vào cù lao coi như gió có chúng đương thân mới đủ sanh kế cũng không đến nỗi khổ cực mà phải mò về trốn cũ để tống gió thể hiện đúng bản chất người miền tây khẩn quan chúng ta đi khẩn quan Con ma con quỷ cũng theo đó mà đi quấy phá Làm bất an cho cuộc sống Nhưng không vì thế mà trừ bỏ Chỉ là tìm cách tống tiễn chúng đi chỗ khác Cho chúng một cuộc sống khác Sau lễ tống gió bà con sẽ ra đồng Bắt đầu vụ mùa mới Với niềm tin rằng Thứ gió tai ương năm cũ đã xa rồi Đã không còn đây nữa Đã lâu lắm rồi dễ đã hơn nửa thế kỷ Đã không còn ai cử hành lễ tống gió Ở miền hậu gian nữa Nhiều địa phương khác gần đây thi thoảng có tổ chức nhưng chỉ như là một thứ lễ hội biến tướng. Sỉ Kê đang đi bộ trên giữa hè thì nghe tiếng bước chân đằng sau, quả nhiên có người lại gần, đưa tay níu cánh tay mình, quấn lại lập tức thủ thế, đó là một thanh niên tầm hơn 20, uốn nhất, đội nón kết, áo khoác vải bên trong là áo thun, có lẽ từng là màu trắng. Quần jean thùng thình Khuôn mặt không đến nổi Ngoại trừ đôi mắt sâu quấm Và đôi môi thăm đen Anh ơi cho em xin 50 ăn cơm Em đói thanh niên mà đi xin tiền mày Dạ Dạ Tao không cho thì sao Dạ Tao không cho đó Có đồ chơi móc ra đi Dạ không có Em xin tiền chứ không phải ăn cướp Mày xin kiểu đó là ăn cướp còn gì Mày nghiện phải không Dạ Cắn hay chích Dạ chích, tôi cử giả quá. Giờ tao không cho mày thì tiền đâu mày chích. Dạ chắc em cũng phải đi ăn cướp thiệt. ngon cướp tao nè. Mày đi ăn cướp giỏi lắm được một hai lần. Rồi người ta đánh què giò Cho mày đi trại trăn kiến 5 năm, có đáng không? Mày vô trại lần nào chưa? Dạ chưa, mới đi buổi có mấy ngày. Tại chả đồ nhôm quá bị ông già kêu khu vực. Em bỏ nhà đi, chứ không chắc cũng bị hốt đi trại. Thôi, không có năm chục. Tao cho mày 100. Nhưng mà mày phải nghe tao một câu. Dạ, cảm ơn anh. Thanh niên mà vậy là hư mẹ nó đời. Dạ, em biết. Biết mẹ gì? Tao biết là tao có nói mày cũng không nghe lọt đâu, nhưng mà coi như tao nói rồi, mày đừng để tao gặp lại mày đó. Dạ, anh cho em xin thêm điếu thuốc. Má, được voi đòi hai bờ trưng hả mày? Dạ, em cảm ơn. Nói thiệt, mày về nhà đi, ráng bỏ đi. Còn trẻ lắm, uổng đời con ơi dạ nó làm lũi đi chiều ngược lại do do tờ tiền trong tay không biết nó nghĩ gì cậu trời đủ cho nó hôm nay đừng đi giật đồ ai hết Sài Gòn có thơm không? Một. Hôm qua tôi có việc đi qua quận 11, sáng sớm ăn cơm tấm rồi ngồi cà phê cốc nhìn ngắm phố phường thời khắc rộn rã bắt đầu ngày mới. Có nhiều chuyện để kể trong một buổi sáng như vậy. Ở Sài Gòn, tôi chỉ muốn tả lại khoảnh khắc mà tôi chạm vào, hòa vào nó, không sự kiện trong một khoảnh khắc với nhiều, rất nhiều sự kiện. Sáng sớm thì bao nhiêu hàng quán đồng loạt lục đục mở cửa, người ta gọi nhau khiên đồ tra lấn chiếm dĩa hè hoặc giả treo mấy tấm biển hiệu sờn cũ hoặc những thứ biểu tượng đặc trưng của nghề dịch vụ ở Sài Gòn như cái giỏ xe cũ, cây thuốc rỗng, cục gạch, bình xăng, cặp phụt, cái niệng xe máy, cái bình bơm hơi, cái chìa khóa lớn bằng gỗ sơn xanh. Dạy người khác thì bưng đồ ăn sáng với ly cà phê chạy tới chạy lui, băng qua băng lại con đường mỗi lúc một khen đặt xe cũ, Giao chỗ này, tính tiền chỗ nọ, tất cả. Những tiếng gọi đồ ăn hay cà phê chen giữa tiếng xe máy trên rỉ khói, kiểu như sườn bì không mở hành nha, tiếu mì dai giò gân nha, một đá ít đường một sữa tươi nhiều cà phê. Rồi bên này đáp trả nghe, nghe, có liền có liền. Hai ly này nữa là 14 ly rồi nha, trả đi mày thằng khủy, hết vốn như mày luôn đó, chờ chút. Bên bàn kế bên tôi, chị chủ quán cà phê đang nói chuyện với một vị khách mới. Tôi đoán anh này ở miền Tây lên nuôi bệnh, bệnh viện chợ rảy. Chị chủ quán vỗ vỗ vào cái bụng mình, tra chiều hiểu biết. Tra được hết máu bầm trong này là coi như khỏe được chín phần rồi. Thôi, cũng mừng cho anh. Anh nọ kêu thêm ba điếu con mèo và bấm gọi điện về nhà. Em ơi, người ta nói lấy ra được máu bầm là coi như đỡ được chín phần rồi. Mừng quá. Nếu bạn không thích Sài Gòn, bạn sẽ giấc giả với đoạn văn trên. Kệ bạn chứ Còn nếu bạn thích Thì tất cả là Sài Gòn Của Sài Gòn Tôi yêu những điều đó Dũng dạc và rối nùi hỗn tạp và đậm đặc một thứ không khí chợ Kiểu chợ trời đó Nhưng mà thơm Thơm mùi người hai Có bạn đọc Nhất là mấy bạn đồng hương Hay hỏi tôi Tại sao anh là người Hà Tĩnh, Phú Yên, Nha Trang Mà lại yêu Sài Gòn nhiều như vậy Tôi đã trả lời riêng cho các bạn Nhưng cũng như tôi tự trả lời mình Tình yêu luôn không có lý do Nếu yêu mà cần lý do Thì nó không phải là tình yêu Đối với nhiều người Sống dịch chuyển du canh du cư Qua nhiều nơi như tôi Nếu dí mỗi vùng đất mình từng sống Và từng yêu như một người phụ nữ Trong đời mình Thì gốc gác là bà ngoại ta Nơi sinh ra giống như mẹ của ta Nơi ta lớn lên giống như Người tình đầu bé ba bé bảy nào đó Còn Sài Gòn Sài Gòn thì như vợ, một người vợ bị chồng con cơm áo cuốn trôi mất vẻ lãng mạn cần có của một người tình, nhưng là một người vợ luôn tần tảo, dị tha và là người chờ đó người đàn ông của mình sau những gì hắn tự cho là giờ non lấp biển. Và tiếc thay, Sài Gòn như một cô vợ như vậy bị chính ông chồng mình, người mà mình đã tần tảo chăm lo phục vụ trong chừng ấy năm, luôn miệng chê già chơi xấu. Để rồi hắn ta mơ tưởng về bà ngoại hiền hòa, Nhớ về mẹ ấm áp Luôn nằm ngùi tiếc núi bé ba bé bảy đáng yêu của ngày xưa Hoặc mơ tưởng về những người mẫu chân dài Ở nơi xa xôi nào đó Đoạn trên tôi mượn ý bạn Tư Trong yêu người ngóng núi Nhưng thực ra, theo tôi Sài Gòn không có tính nữ Như một vài nơi khác để bạn yêu Sài Gòn có chăng là duyên nợ thứ duyên nợ gắn liền cơm áo những người ta với nhau rất thực thà và rất đổi con người. Sài Gòn đời ba gác máy chở gì đó chú hai hàng về đâu em chở anh hai à có chở gì đâu vì thấy mấy ông ăn cơm vui quá nên ghé chơi mèn ơi cảm ơn anh hai tụi tôi cơm lao động có gì vui đâu anh hai toàn chân ba gác máy cực thế mẹ chứ vui gì xe ba gác máy này á nó có từ lâu rồi anh hai hồi tôi còn nhỏ thì ba tôi đã chạy xe này rồi chạy từ xích lô máy qua ba gác máy rồi thời cuộc gia đình lên xuống bán đi mua lại đổ lên đổ xuống giờ nó thành răng dày nè chớ tôi nhớ hồi xưa nó đẹp hơn mà ba tôi á ông cũng chạy ba gác máy từ lúc ông còn trẻ hồi đó chạy ba gác máy ngon nhanh hay một mình ba tôi chạy á tuyệt cực đó nghe nhưng mà nuôi mấy má con tôi sống được giờ tới tôi thì hơi <cười> suy bữa đói bữa no chỉ có điều á mầy mốt tôi không để mấy đứa nhỏ nó chạy ráng cài cho tôi nó ăn học mầy mốt nó đi làm hãng sở Quần tay áo sơ mi cặp táp Cho có với người ta Đừng có nắng mưa khổ cực như tôi Ba gắt mái này hả Khó chạy lắm nghe anh hai Chạy không quen leo lên là đụng tá lả đó Bị nó nặng lắm Nhất là lúc chở hàng Bẻ cua là bẻ cả đống hàng trên xe Gặp hàng lớn hàng nặng là phải bẻ cua Bằng cả hai tay Hai chân và luôn cái mình luôn Chạy ngoài đường vừa côn vừa ga vừa số Cực như lắm Nhiều bữa chạy chục cây số về nhà ngủ không được bị nhức rêm hết mình mấy mà còn nữa giờ đường đông xe máy chạy ấu nên cũng dễ tai nạn ba gác máy bị cấm cũng phải nhưng mà anh hai nghĩ coi dân mình nhà toàn ở trong hẻm mà nhiều nhà hẻm sau còn 2-3 cái xẹt muốn sửa nhà mua đồ không có ba gác thì vô phương nên cấm thì cấm mà chạy cũng còn chạy được có thời căng quá mẹ ông gom hết phát cho mỗi nhà 5 triệu tiền đền rồi cũng từ từ trả ra Giờ chạy thì hên xuôi Bị bắt coi như lỗ Trời ơi tôi cũng không biết kiếm trước Làm gì nên tội mà giờ trời đầy Phải sinh nhai bằng cái ba gác mái này Thương cái xe mà cũng thương mình lắm Anh hai ơi Bị đã có lĩnh cấm Nên suốt ngày giao thông công chánh trật tự Phường quận, kể cả tuổi dân phòng Thằng nào cũng dòm ngó hở chút là phạt, hỡ chút là kêu lại Chở hàng thì bị đám xe tải nhỏ Xe Trung Quốc nó cạnh tranh Phá giá sát rạc Gặp bữa hên còn kiếm hai ba trăm Còn gặp bữa dư một trăm đem về cho má sắp nhỏ là mừng Cái xe của bắp này thì chạy ba bữa sửa một bữa Ra đường còn đỡ Chứ vô hẻm thì tiếng bô nó kêu ẩm ý làm người ta ghét Người ta chửi tụi tôi rác mặt rác mũi Có người còn sách nước tạc Cũng cắn răng mà chạy chứ sao giờ Không lẽ để tụi nhỏ đói Anh hay nghĩ coi phải không Ai cũng nói tụi tôi giang hồ Đụng chuyện là chửi thề đánh lộn Nhưng mà làm nghề này không hiện được anh hai ơi. Tôi nhìn tướng anh hai tôi biết anh hai hiểu chuyện nên tôi nói thiệt. Làm cái ngày hạ bạc này chỉ có mình với cái xe hàng chứ có ai hiểu đâu. Trời nắng đu trên xe có kiệt hết mồ hôi. Trời mưa thì thài dầm mưa chứ đâu dám để hạng ước. Chạy cả ngày kiếm trăm ngàn bạc đổ mồ hôi sôi nước mắt lắm anh hai. Quẹt vô cái xe hơi đụng đứt cái xe máy là mệt. Gặp người dễ tánh người ta bỏ qua. Gặp thằng khó chịu tụi nó bắt đền không cương thì bữa đó đói à, rồi chui ra chui vô mấy cái hẻm quận tư quận 8 kiểu gì cũng đụng dân tình, rừng nào cợt đó, mình mà hiền á coi như cũng thua, tội đám xe trung quốc giờ tôi nó cũng đi thành băng, giá nào tôi nó cũng chở đặng giật mối, mình ngồi im cũng coi như chốc mỏ, anh hai nghĩ coi, vì miếng cơm manh áo mới phải giữ dần, anh em phải tựa lưng nhau mà sống, tụi tôi ở đây thằng ít cũng bị đòn hai ba bữa, thằng nhiều bị đuổi chém cái chục lần không phải sống cho anh hai, cho tụi tôi cũng là con người, cũng vợ cũng con, giữ đựng với ai làm chi? Đúng không anh hai? nói chuyện nãy giờ không hỏi thăm anh hai đi đâu đây. Cầm máy chụp hình đừng nói là nhà báo nghe, mà phải nhà báo thiện hai nói tốt dùng tụi tôi một tiếng chứ đừng thấy tai nạn tiếng ồn rồi báo chí nhau nhau, rồi hở là cấm, hở là cấm. Cái xe ba gác máy nó từng dựng lên cả cái Sài Gòn này, giờ muốn cấm cũng làm sao coi cho được chứ? Tụi tôi cũng muốn kiếm cái nghề khác mà làm Kiếm xe khác mà chạy Chứ cũng đâu có ai muốn cực khổ dữ vậy Ờ Nói đi cũng nói lại Vậy chứ cũng hơi là nhiều bà con Cô bác chủ hàng người ta còn thương lắm Có hàng là kêu mình nè Dù biết kêu taxi tải rẻ hơn Tiền bạc mối mang nên cũng đỡ Chịu khó khiên lên khiên xuống Đau lưng chút mà người ta cho tiền cà phê Đó như cơm tụi tôi ăn đây nè Là bà chủ hàng bên kia Bà kêu cho đó chứ chở hàng thì cha này chở mà cả đám được ăn cơm ké, tụi tôi nói thiệt, mấy người mà sống tình nghĩa, trời không có phụ lòng, phải không anh hay? Có người trả rồi Ở Sài Gòn, thỉnh thoảng bạn đi ăn tiệm Và lúc đứng lên móc bóp gọi tính tiền Thì bạn nghe chủ quán nói Nãy có người kia trả rồi Bạn khựng lại đôi chút rồi cười Đôi khi bạn biết người đã trả tiền cho mình Vì nãy vào quán có nhận ra người quen Hoặc nói đôi câu xã giao Nhưng cũng có lúc bạn chịu không nhớ ra là ai Bạn cố gắng hỏi chủ quán xem dung mạo người ấy thế nào Người ta có nói gì không Ở vậy thôi chứ dắt xe ra khỏi quán bạn cũng quên. Người trả tiền cho bạn thì còn quên mau hơn, nhét cái bóp vô túi là họ quên.